Chương 438: Cường giả đối chiến. Phía trên mảnh đất trống trải, năm người Têu Viêm ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần, các khu rừng lục lại lâm vào trạng thái yên tĩnh, nhưng mà trong không khí thoáng qua có chút áp lực báo hiệu bão sắp đến. Một màn yên tĩnh này không biết kéo dài bao lâu, lúc này Đôi mắt đang nhắm nghiền của Tiêu Viêm đột nhiên mở ra, hướng về phía bắc của khu rừng. Trong phạm vi linh hồn lực của Tiêu Viêm phát hiện hơn 10 hơi thở cường đại tại nơi đó. Đến rồi, nhẹ thở một hơi, Tiêu Viêm cử động thân thể, trong nan điền đấu khí lưu chuyển từ từ chậm rãi như thác lũ từ giữa đến kinh mạch trong cơ thể, khiến cho Tiêu Viêm cảm thấy tràn đầy lực lượng. Trước trận đại chiến Tiêu viêm luôn muốn mình đặt trạng thái đỉnh cao. Nãy được lời nhắc nhở của Tiêu viêm, bốn người huynh nhi ngồi một bên cũng mở mắt, khẽ gật đầu. Đấu khí mang hào quang nhàn nhạt, nhạt quanh thân họ, như gần như hiện cùng Tiêu viêm đợi một hồi đại chiến sắp tới. Lời Tiêu viêm vừa nói ra, thì rừng cây phía xa bỗng nhiên rung động mạnh. Hơn mười cái bóng người từ lời đó, như những cái bóng thiệp lửa xuất hiện những bàn chân cơ hồ đồng thời đạp mạnh trên nền đất, mang theo hơi thở mạnh mẽ như sóng cuộn, hướng vị trí năm người Têu Viêm đang ngồi xếp bằng. Ầm. Uhm. Ngay khi những hơi thở áp lực kia ập đến, năm thước xung quanh phạm vi năm người Têu Viêm chợt xuất hiện nấm cô ánh sáng đấu khí bất đồng từ cơ thể. Năm người bọn phát ra tạo thành tấm màn đấu khí bao bọc cả mảnh đất trống lại, chống đỡ với luồng hơi thở cường hãn kia. Quả Tự là có chút bản lãnh, có trách có thể kiêu ngạo như thế Nhìn thấy khí thế áp bách như vậy mà không có lửa điểm tác dụng đối với năm người tiêu viêm Một vị thanh niên tươi cười, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc khẽ cười nói Tiêu viêm trận rãi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua hơn 10 người đứng đối diện trên bãi đất trống Chính xác vừa vặn là 15 người Như vậy ngoại trừ hắc bạch song sắt thì ba đội ngũ tham gia cuộc sát toàn bộ đã tới đủ Tiêu viêm nhẹ giọng mang theo một chút ý cười nói: "Suốt cuộc đã đến đông đủ, thanh âm quanh quẩn trên bãi đất trống. Các người chưa có kiêu ngạo dừng lại ở đây, Giáo tập tinh ra. Một tên thanh niên da màu không biết vì duyên cớ gì mà sắc mặt trở lên có chút hơi trắng, lướt mắt nhìn năm người Tiêu viêm nói: Đừng tưởng rằng mình có vài phần lực lượng liền muốn đánh vỡ quy tắc đã nhiều năm nay trong cuộc săn hỏa năng." có một quy tắc để cho các học viên cũ tại khu rừng này hướng các tân sinh kiêu ngạo mà dạy dỗ một chút quy củ. cái này đối với học cuộc sống các ngươi trong học viện sau này sẽ tốt hơn. cho nên cái quy tắc này mới có thể tồn tại nhiều năm như vậy mà không ai có thể đánh vỡ nó. các ngươi nếu muốn trở thành người đầu tiên ăn tiệc chỉ sợ lên chuẩn bị tâm lý để trả cái giá rất đắt đó. Tiểu viêm cười cười, bàn tay lắm huyền trọng thước chợt, bóng đen hình dáng hiện lên mang theo cổ kinh khí, hướng mặt đất áp xuống, chín đám lá cây bị thổi bay toán loạn. Hắn liếc mắt nhìn về phía ba chi đội ngũ, một cái rồi nói: "Đừng nói với ta những cái quy tắc cổ hủ gì đó, các ngươi có thể cấp hóa năng trong tay chúng ta, chúng ta về cái gì không thể, chỉ cần có thực lực, con mồi và thợ săn tùy thời có thể thay đổi vị trí." mà bây giờ các người chính là con mồi của chúng ta thật là cuồng vọng bất quá người như thế trước đây ta gặp qua không ít nhưng những người đó cuối cùng ở trong học viện đều không được thoải mái cho lắm một gã thanh niên thân hình cao lớn cười lạnh nói nhìn vị trí của hắn tựa hồ cũng là đầu lĩnh của một chi đội ngũ hắn có làn da xám trắng trông có chút quỷ dị như một pho tượng bằng nham thạch Thân người hắn bề ngang so với người thường phải lớn hơn chừng hai bên. Là cả vòng cánh tay mang lại cảm giác tràn đầy lực lượng. ta thử nhận các người đích xác rất mạnh. Bất quá vì thể diện của học viên cũ cho nên lúc này đây chúng ta không có ý định, công bình chiến đấu. Tên thanh niên khuôn mặt tươi cười hướng về phía tiêu viêm nhún vai, sau đó hướng hải gã thanh niên núp, nói chuyện. Làng bạch tu nham cùng nhau đậu thủ. Với đội ngũ của ta muốn trong khoảng Thời gian ngắn thu được thắng lợi Nghe rằng có chút khó khăn Ừm Lằng bạch tu nham thoáng chỉ hoãn một tiếng Có chút liền gật đầu Cho dù phải mang tiếng là lấy nhiều đánh ít Bọn họ cũng phải cho đám tân sinh kiêu ngạo này Một bài học Nếu để chuyện đám tân sinh này cấp ngược Trở lại truyền vào nội viện Như vậy những học viên Khóa trên tham gia vào cuộc săn hoạ lăng Lần này tại nội viện Không thể ngóc đầu lên nổi hai người vừa gật đầu mười lăm cỗ hơi thở hùng hồn bùng phát tại giữa bãi đất trống những luồng hơi thở hình thành lên lăng lượng giao động trực tiếp quẩn theo đám lá cây héo khô trên mặt đất bay đầy trời thật có lỗi kỳ thực chúng ta cũng không có ý định công bằng chiến đấu nhao mắt lại nhìn hào quang đấu khí chói mắt phía đối diện tiêu viêm cười cười chợt vung tay lên Một tiếng huyết sáo bến nhọn từ miệng hắn vang vọng khắp khu rừng Tiếng huyết sáo của tiêu biêm vừa hạ xuống Từ đám bụi rậm xung quanh Mấy chục bóng người đột nhiên phóng ra Hình thành một vòng tròn đem 15 tên học viên cũ bào vầy lại Tại bên ngoài cơ thể bọn họ đổ loại màu sắc đấu khí ngưng tụ lại Mặc dù tính thực lực riêng lẻ từng người Bọn họ không thể so với đám học viên cũ này Mấy chục cỗ đấu khí khi đồng thời xuất hiện tập trung thành một phần khí thể của bọn họ. Khi thấy mấy chục bóng người vừa xuất hiện, sắc mặt bà tiền thanh liền đầu lĩnh liền trở lên khó coi. Lúc này bọn họ rốt cuộc đã hiểu được. Sắc mặt thoáng âm trầm nói. Những tin tức lúc trước có vẻ các người cố ý tung ra. Cảm thụ được hơn 40 cỗ khí tế đáng tân sinh kia. Thư viêm trong lòng nghẹn thở dài một hơi. Có đám tân sinh này hỗ trợ hắn tin tưởng có thể đem ba chỉ đội ngũ này hoàn toàn tiêu diệt hảo thủ đoạn thật không nghĩ tới người có thể quyết đoán như thế đem toàn bộ tân sinh triệu tập tới đây tiêu viêm điểm nhìn không trả lời thế thế tên thanh niên kia thanh âm không khỏi mà có chút ngưng trọng và kinh dị tại cuộc săn hỏa năng năm trước cũng không ít tân sinh muốn hội tụ cả đám tân sinh cùng nhau hướng học viên cũ tranh đoạt nhưng phẩm là kẻ có thể thông qua cuộc thi tuyển vào nội viện. có kẻ nào là không phải có thực lực? muốn bọn họ nghe lời người khác chỉ huy, tự nhiên là không. cho lên những cuộc đi săn hỏa đăng trước đây rất hiếm có người nào có thể triệu tập tất cả tân sinh cùng nhau. nhưng hiện tại tiêu viêm lại làm được, có trách hắn tự tin như vậy. quá khen. tiêu viêm cười lạnh, tay cầm quyền trọng xích chậm rãi lơ lên nói. Làm phiền đen hỏa lăng dâng xa đây Đồng bạn tân sinh Chúng ta có rất nhiều người Bị các người đoạt lấy Cho nên bọn họ cần phải lấy lại đồ của chính mình Ai Tên thanh niên kia thở dài một tiếng Nhưng đầu hướng lăng bạch và tu nhăm nói Xem ra hôm nay chúng ta chỉ có thể Liên thủ khổ chiến một trận rồi Ừ Ta cũng muốn thử xem Năm người đứng đầu lần thi tuyệt lần này Rốt cuộc mạnh cỡ nào tu nham thân hình cao lớn chậm rãi siết chặt nắm tay cơ bắp trên cánh tay lội vòng lên như thép nguội có thể kích thích phóng xuất lực lượng bắt rằng trước bắt vua đám tân sinh kia tuy nhiều nhưng bọn họ so với tên tiêu viêm kia thật quá yếu đánh bại hắn đội ngũ tân sinh tự nhiên tan rã đồ tiếu xem ra chúng ta ba người lần này phải hợp tác rồi lẳng bạch trong ánh mắt nhói lên sắc bén liếc mắt liền nhìn thấy nhược điểm chí mạng của đám tân sinh. "Được rồi, lấy cứng đối cứng đi, bạch mễ sẽ rách tấm lá chắn của chúng." Nghe vậy, Tô Tiếu mỉm cười gật đầu, cánh tay nhẹ nhàng hạ xuống, thanh âm chậm rãi truyền ra. "Ta cùng lang bạch Tô Nam, gần ba tên đối diện, những người khác ngăn cản đám tân sinh cùng hai vị nữ sinh xinh đẹp." Nghe Tô Tiếu ra lệnh, 12 tên lỗi viện học viện cũ đều gật đầu tân sinh mặc dù nhân số đông nhưng lại thực lực kém bọn hắn một chút ngăn bọn chúng lại cũng không phải vấn đề lớn thở ra một hơi tô tiếu chậm rãi bước ra từng bước lằng bạch tu nhâm bên cạnh đồng thời bước ra mỗi người chậm chạp khiến mặt đất rung động ba cỗ hơi thở ước trường lục thất tinh đại đấu sư từ cơ thể ba người bạo quét qua mặt đất chúng trải Đây là một trận đấu đối cứng giữa nam nhân với nhau A, người cùng hộ gia hỗ trợ đám tân sinh kia, ngăn cả 12 tên, viên, sinh, cũ đi. Giáp mặt ngân trọng, nhìn khí thế của ba người tu tiếu, tiêu viêm nghiêng đầu nói với Huân Nhi. Ừ, tiêu viêm ca ca cẩn thận, khẽ gật đầu cùng hộ gia, chậm rãi lùi về phía sau, Nhi thân hình trượt lóe tiến nhập vào đội ngũ tân sinh. Tên cao to kia giao cho ta Ngô hạo đảo mắt qua ba người Tô Tiếu rồi dừng lại trên người Tên ra tay nhảm Thạch bình tĩnh nói Hắn đang hiểm lực lượng cùng tốc độ Bởi vậy khi hắn chọn đối thủ Tự nhiên là ưu tiên tên thiên hướng lực lượng Tên mặt trắng kia giao cho ta Bạch Sơn thoát chân trở Ánh mắt rột trên người Lăng bạch nói Đã vậy thì Tô Tiếu học trưởng Để cho ta tới lĩnh giáo đi Tiêu viêm mỉm cười huy động quyền trọng xích trong tay mang theo tiếng gió khiến cho đám lá khô trên mặt đất đều bị thổi bay à không nghĩ tới lại bị các người sắp xếp lựa chọn thế hành động của ba người tiêu viêm tô tiếu cười cười bàn tay chậm rãi giơ lên rồi đột nhiên hạ xuống trong tiếng cười thoáng có chút sát khí tóc chiến tóc thắng nhớ kỹ không được khinh thị ba thế này đều rất mạnh ừm lẳng bạch cùng thu nham sắc mặt ngưng trọng gật đầu Ba người hừ nhẹ một tiếng Thân hình hóa thành ba đạo tàn hành Như bàn thiệt chớp hướng ba người tiêu viêm mạng tới Ba người tốt hiếu thoáng động đậy Ba người tiêu viêm cùng hô to một tiếng Đồng thời biến mất tại chỗ Lúc xuất hiện trở lại Sáu đạo nhân ảnh đã tới giữa mảnh đất chống mạnh mẽ đối chiến Chủng kích vào nhau Chương 439: Đại chiến phát sinh. Thình thịch, trên khu đất giáo đạo nhân ảnh nhanh như chớp xé nát mọi chứa ngại vật không gian, ngay lập tức tiếp xúc với nhau tại trung ương khu đất. Trong lúc nhất thời, đấu khí giống như là núi lửa phun trào tràn ra giữa không trung. Đấu khí va và chạm vào nhau, hình thành lên một trận cuồng phong đấu khí mãnh liệt. Đem tất cả lá khô trên mặt đất Trấn thành cho bụi Đối thủ của tiêu viêm chính là thanh niên có tên gọi là Tô Tiếu Thể hình của hắn nhỏ nhất trong ba người Đội trưởng Tuy nhiên dựa vào việc phân phó trước đó của hắn Tên này hẳn là mạnh hơn hai gã còn lại một ít Nếu không thì lấy ngậu khí Phát ra trên nét mặt lăng bạch cùng tuôn nháp Hắn bạn sẽ không để ý đến nhiều lời của hắn Nhưng mà vừa rồi, tất cả đề nghị của Tô Tiếu, cả hai đều không có phản đối. Hiện nhiên đã xem Tô Tiếu giống như thủ lĩnh. Suy, quyền trọng xích to lớn xé lát không gian mà đi, giống như Thái Sơn áp đỉnh, Mang theo một đạo bóng đen mờ ảo, cùng với luồng kinh phong dữ dội, trực tiếp đánh thẳng vào Tô Tiếu đang ở trước mặt. Tại thời điểm đại xích cách đỉnh đầu của tô thiếu lượn thước thân thể của hắn giống như một chiếc lá bị một cơn gió nhẹ thổi bay nhẹ nhàng thu lui một bước mà đại sĩ mang theo kình phong lại đang quét qua mặt hắn với khoảng cách chỉ có lượn tất kình phong ẩn chứa trong đó làm cho đầu của tô thiếu phải bật ngựa ra sau lực lượng rất mạnh Hiệp. Hiểm, tránh thoát khỏi đòn công kích bằng trọng xích của tiêu viêm. tô Tiểu cười một tiếng, chật mũi chân điệp xuống đất. Một chút, thân thể giống như không có trọng lượng đột nhiên vọt tới trước. Trong nhé mắt liền tiến sát tới tiêu viêm. Tay áo bảo khẽ chấn động, chỉ thấy hai thanh trùy thủ màu đen dài khoải hệ tất. Từ trong tay, áo của hắn bàn tay chột quay động giống như một cái bánh xe gió, truy thủ không một tiếng động mang theo từng đạo bóng mờ đến khi lốc xoáy lượn lờ trên bối truy thủ. Đồng thời trực tiếp hướng về phía tiêu viêm, bay tới tạo thành một trận tàn ảnh, làm cho người ta nhức đầu hoa mắt. Tốc độ công kích của truy thủ kia nhanh tới mức kinh người. Tiêu viêm tự nhận không thể đạt được tốc độ đó. Bất quá mặc dù không thể làm được nhưng nếu phòng ngự thì không phải là quá mức khó khăn. Nguyệt trọng xích mặc dù thể tích lớn, trọng lượng của nó đồng dạng cũng là ưu thế khó có thể che giấu. Trọng xích bay trở về liền giống như một tấm lá chắn xuất hiện ngay trước mặt tiêu viêm, mà đợt tấn công bằng truy thủ gần như liên miên bất tuyệt của tô tiếu cũng dừng trên thân xích, lập tức liền nghe thấy tiếng đinh đinh đương đang cùn với tia lửa bắn ra liên tiếp, chỉ trong khoảng thời gian mới đợt hô hấp, Tô Tiểu điên cuồng huy động được gần 23 lượt truy thủ, thế nhưng cái công như sấm sét của truy thủ vẫn bị tiêu viêm toàn bộ chặn lại bằng sức phòng ngự kiên cố của trọng xích. Từ những đạo lục xoáy lượn lờ quanh thân Tô Tiểu cho thấy loại đấu khí mà hắn tu luyện hẳn là nhanh nhẹn cùng linh độc đấu khí, mỏng đấu khí. Bởi vậy, tốc độ nhanh nhẹn của hắn Rất là làm cho người ta kinh ngạc Sau khi thấy một vòng công kích vãnh liền không có hiệu quả Hắn vẫn không có lùi lại Ngược lại dựa vào thân pháp nhẹ nhàng giống như lá rơi của mình Không ngừng tại quanh thân tiêu viêm lượn lờ Truy thủ trong tay đôi lúc tạo lên Từng đạo đường cong lạnh lùng Nhắm vào những khe hở mà tiêu viêm tình cờ lộ ra Lực sát thương của trọng xích trong tay của tiêu viêm ở khoảng cách xa Đối với hắn mà nói Đây là một loại uy hiếp cực lớn Bởi vậy không thể để cho tiêu viêm Có bất cứ cơ hội kéo giãn khoảng cách nào Nếu đã đánh Thì cần phải áp bức Đến khi đối phương không còn lực để phản kích Ở trong nội viện Những lúc cùng người khác chiến đấu Tổ tiếu đều dựa vào thân pháp Cùng tốc độ công kích chính mình mà tự hào Làm cho không biết bao nhiêu kẻ khiêu chiến với hắn Không thể phát huy ra được toàn bộ thực lực liền bị ép tới mức hoàn toàn rơi vào hạm phong Bệnh viện có cấp bậc lục tinh đại đấu sư của Lôi viện, quả nhiên thực lực rất mạnh. Thân thể đột nhiên chấn động rất nhỏ, trọng xích trong tay Tiêu Viêm giống như là một tấm lá chắn, mạo chóng chuyển động không ngừng xung quanh thân thể. Dư Quang trong ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh, mặc dù thân pháp cùng với tốc độ công kích của Tô Tiếu đã vượt ngoài dự kiến, nhưng đối với người lấy linh hồn lực làm mắt như Tiêu Viêm mà nói, mặc kệ đối phương có xuất thủ thế nào, đều bị hắn thu vào trong lòng sau đó liền bảy xa phòng ngự. bởi vậy, nhìn vào tình huống giống như là tô tiếu đang tiến hành mãnh liệt công kích, nhưng đối với tiêu viêm lại không tạo được lửa điểm uy hiếp. mà dựa vào lần đầu tiên tiếp xúc, tiêu viêm cũng đại khái nắm được thực lực của tô tiếu, trong lòng không khỏi sợ hãi than một tiếng. tuổi của tô tiếu có lẽ khoảng 25 mặc dù tốc độ tu luyện như thế so với hắn vẫn có chút chênh lệch, nhưng mà tuổi như vậy đã có thực lực như thế cũng rất giỏi rồi. Nhớ lại, ngày Tiêu Viêm còn ở Gia Mã Đế Quốc, những cường giả cấp bậc đại đấu sư mà hắn gặp được, ngoại trừ nạp nan nhiên nhiên có hoàn cảnh đặc thù ra, đa số có cấp bậc này đều ở tuổi trung niên. Hơn nữa, trong số đó còn có phụ thân của Tiêu Viêm Tiêu Chiến, bởi vậy có thể thấy được, ấy thực lực của Tô Tiếu mà đặt ở bất kỳ chỗ nào trong Gia Mã Đế Quốc, chỉ sợ đều là bị mọi người gọi là thiên tài, đại nội viện lại không tính là hiếm thấy không hộ là địa bàn lòng cốt của xã Nam học viện đội viện này thực sự là càng ngày càng làm cho người ta tò mò tiêu viêm nói thầm trong lòng một chút cánh tay chấn động, đại xích đột nhiên đánh về phía sau, cuối cùng đem hai thanh trùy thủ nhanh như tia chớp bắn ngược trở về tại trong lúc tiêu viêm có đang chiến đấu mãnh liệt ở địa phương khác cũng là âm thầm, ấm ấm diễn ra những trận đấu làm cho người ta cảm thấy huyết xui trào trong lúc nhất thời nguyên bản là một bạch dừng yên tĩnh tiếng là thép tiếng đao kiếm va chạm cùng tiếng lộ đấu khí vang lên không ngừng tựa như tiếng pháo lộ văn cảnh cực kỳ náo nhiệt đối với lăng bạch có thực lực rất dị với mình bạch sơn cũng không dám có một chút chậm chẽ ngân tường trong tay giống như lôi điện trong lúc mạnh mẽ huy động lôi điện cắt qua không khí mang theo từng đạo âm thanh suy suy đối với thực lực mà bạch sơn phát ra lăng bạch cũng có chút cảm thấy ngoài ý muốn sắc mặt dần dần ngưng trọng trong tay nghề có một thanh đại đao lấp lánh Hàn Quan bộ mạnh lưng lên phía trên thân đao hàn khí sắc loại Đào vòng ngẫu nhiên sệt qua áo bào bạch sơn liền làm cho trên da tay nổi lên một ít điểm hồng so sánh với cuộc chiến tiêu viêm và bạch sơn bên cạnh ngô hạo cũng là làm cho người ta kinh hồn nhất người thanh niên tên gọi tu nham vẫn chưa sử dụng vũ khí Chẳng qua trong lúc chiến đấu, toàn thân của hắn đều lượn lờ một cỗ tấu khí màu xám trắng, mà trong cái sự bao trùm của cỗ đấu khí này, da tay vốn dĩ xám trắng trông càng giống như là một khối đá màu núi. Cảm giác giống như có một loại lực lượng mạnh mẽ bặm đập vào trong mắt, trong lúc xung vần huy động, nắm tay cực lớn đánh ra, trông giống như là một hòn đá lớn bay tới. Nếu là một người, nhất ca sợ cũng không dám cùng hắn đối cứng. Công kích của tu Nham hoàn toàn không có lửa điểm hòa mỹ Tuần ý là dựa vào lực lượng Nếu như đổi lại là một người khác cùng hắn đối chiến Có lẽ sẽ chọn phương thức nánh tránh né Mà ô Hạo lại không giống như vậy Từ việc hắn sử dụng trọng kiếm có màu đỏ Màu của máu với cái cỡ sấp xỉ trọng xích của Tư Viêm cho thấy Lực lượng của hắn đồng dạng cũng có chút khủng bố Mà cũng đúng là như thế Đối mặt với công kích kinh cường của tu Nham Hắn thủy chung không có thúi lùi lửa bước Với sắc đố khí cuồn cuộn không ngừng từ cơ thể mãnh liệt tuôn ra, trở trọng quyền huy động, mang theo những tiếng nổ mạnh bạo, không ngừng cùng tu Nham lấy cứng đối cứng. Mà cách đánh không tránh không né của hắn làm cho tu Nham càng đánh càng thấy sảng khoái. Tại bên trong nội viện, những lúc cùng người khác chiến đấu, sẽ đến người cùng hắn chiến đấu như vậy, lập tức nhịn không được vui sướng trong lòng ngửa mặt lên trời cười to nhưng cười là cười nắm tay của hắn vẫn không có lửa điểm chậm lại ngược lại thế công càng thêm sắc bén tiếng quyền phong vù vù vang lên làm cho người ta đau cả mặt nhĩ trong ngọn lửa thước quanh thân và là lá cây bay lên trên dính vào nắm tay liền bị chấn thành từng mảnh nhỏ bên trên khu đất chiến đấu không ngừng phát ra tiếng nổ kịch liệt của năng lượng sáu đạo bóng người cuốn lấy nhau đấu khí như nào ngẫu nhiên bắn ra Điển đem cây cối Ở một bên chém thành hai đoạn Ở bên ngoài Và chỗ chiến trường Lão nhiệt nhất Tự nhiên thuộc về Trận loạn chiến Giữa đám tân sinh Của 12 cả Lão sinh Đấu ký với đủ loại Mẫu sắc Đem chiến trường trở lên Cực kỳ sạc sỡ Trông cực kỳ huyễn lệ Tại trong vòng hỗn loạn Mặc dù tân sinh Nhân số chiếm Số lượng nhiều hơn Nhưng lại chịu thiệt Ở chỗ không có sự phối hợp Ăn ý Mà chắc lại 12 tiền sinh Không chỉ có thực lực cá nhân hơn xa tân sinh, hơn nữa bởi vì sự phối hợp ăn ý. Mà sau khi trận đấu bắt đầu, rồi lúc liền có tân sinh bị đánh bay từ trong vòng chiến bay ra. Thế nhưng hoàn cảnh không tốt của tân sinh, ngay sau khi vân Nhi cùng hộ gia gia nhập cũng dần được xoay chuyển trở lại. Bởi vì có người dẫn dắt cho nên công kích của tân sinh dần trở lên quy cục. Cuối cùng, Huân Nhi cùng hộ gia đều tự mình mang một đám tân sinh tựa như hai thanh đào nhọn trực tiếp xé vòng phòng ngự của 12 lão sinh đem đội mũ 12 người phân ra từ từ thu thập Không phải nói, Huân Nhi cùng hộ gia tác dụng quả thực là cực kỳ trọng yếu sau khi đem phòng ngự của đối phương đánh vỡ đội ngũ lão sinh có chút hoảng loạn cả lên chỉ bẹn vẹn thời gian 7-8 phút liền có thêm thân thể 2-3 lão sinh đồng thời bị mười cú đá lấn quyền cước mạnh mẽ đánh bay ra khỏi vòng chiến, sau đó hộc máu ngã xuống mặt đất. cả chiến trường lúc này trở nên gay cấn, trình độ chiến đấu tạm thiết đến mức làm người ta có chút trợn mắt há mồm. ngoại trừ không có ít phát sinh tai nạn chết người, không ít người bởi vì đỏ mắt mà đem đối thủ đánh thành trọng thương. ở trong đó có thần sinh cũng có lão sinh. tóm lại hoặc năng quật xăng. Năm nay chỉ sợ sẽ là hoành động đến cả lội viện bởi vì nguyên nhân chính là trong vòng 10 năm nay lần đầu tiên xuất hiện bộ giá Tân sinh đêm lão sinh bước đến trình độ này. Ở trong lúc chiến đấu đang tiến vào thời điểm gay cấn trận chiến của tiêu viêm xuất cuộc xuất hiện biến cố. Trải qua 10 phút giao thủ tiêu viêm gần như hoàn toàn hiểu được phương thức công kích của Tô Tiếu. Kế tiếp, đề công như cuồng phong bạo vũ của hắn có lẽ là lên kết thúc. Dùng bàn tay nắm chặt trọng xích Têu Viêm quét kẽ một tiếng, thân thể giống như con quay xoay tròn không ngừng, từng đạo bóng đen to lớn mờ ảo mang theo kình phong khủng bố, đem phạm vi hải thước xung quanh thân toàn bộ bao phủ. Đinh, Têu Viêm đột nhiên thu lại công kích, cũng làm cho Tô Tiếu có chút ngoài ý muốn, thân hình mau chóng lùi lại. Truy thủ tinh xảo trong tay điểm vào trên tân xích, hơi bượn lực thân thể liền nhảy lên không trung. Nhìn thấy Tô Tiếu nhảy lên, Tiêu viêm khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh Đột nhiên đem trọng xích trong tay cắm xuống Hai tay mở chóng kết ấn Chị nháy mắt Đầu hơi ngựa về phía sau Miệng hít một hơi chợt đột ngột mở ra Ngay lúc đó Một đạo kỳ dị sóng âm ẩn chứa Tiếng hồ gầm từ trong miệng tiêu viêm Bạo hống bả ra Tiếng hồ mới từ miệng tiêu viêm rúng ra Đem tô tiếu đang ở trong đối diện Với hắn cảm giác như bị đạo Tiếng sấm mạnh mẽ tại trong đầu ầm ầm vang lên trong nháy mắt đầu óc tô thiếu dường như rơi vào một loại trạng thái ngây ngất mơ mơ màng màng sư hồ toái kim ngâm tiêu viêm tại trước khi đi vào nội viện liền bước đầu tô luyện thành công loại đấu kỹ sóng âm này hiện giờ đã đem ra thi triển lấy được hiệu quả khả quan mặc dù trạng thái ngơ ngẩn của tô thiếu chỉ kéo dài trong nháy mắt nhưng trận quyết chiến lần này chỉ một cái chớp mắt thắng bại liền đã phân biệt rõ ràng. Trường 440 thắng lợi bắt đầu xuất hiện. Quãng khắc tân thần trong chốc lát biến mất. Tô Tiếu nhất thời khôi phục lại một chút thanh tĩnh. Hắn rõ ràng. Với cái loại tình huống này mà xuất hiện các thất thần áp phải giá rất đắt. Dự đoán của hắn không hề sai. Sở hở bậc này lấy nhãn lực của Tiêu Vy mà nói, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho hắn được. Bởi vậy, ngay khi Tô Tiếu phục hồi, hắn tỉnh được một chút, bàn chân hắn đạp một bên trên mặt đất, năng lượng từ lòng bàn chân bạo phát, gây chấn trực tiếp lên mặt đất, chấn thành một cái hố sâu cả lưỡi tắc. Tiêu viêm cũng lường theo cố lực bắn mạnh mẽ, thân hình nhoáng lên, thân pháp quỷ mị một cái hô hấp liền xuất hiện trên đỉnh đầu tô tiếu, bàn tay nắm chặt hoàn mỹ mang theo một lực lượng đấu khí vô cùng to lớn hùng hồn, cùng thằng đánh xuống đỉnh đầu tô tiếu, giống như là một bàn tay cự nhân, tình khí ẩn chứa bộc phát trực tiếp xé rách không khí, tiếng xé gió bén nhọn tạo thành âm thanh trầm thấp hội tụ tại cùng một chỗ làm trong lòng khực lên cảm giác sợ hãi không thể chống cự. Trong chớp mắt, cảm giác sợ hãi trong Tô Tiếu đã tràn ngập. Quay mắt nhìn về phía đòn thế như chĩa giáng kia của Tiêu Việp đang nhắm tới trong khoảng khắc, chỉ kịp cấp tốc vận chuyển đấu khí khắp cơ thể. Cuối cùng, lớp quang mang đại thịnh của lớp áo giáp đấu khí màu xanh ngọc hiện lên tại trên thân thể mà bao bọc tránh đi những bộ phệ hữu hại kình phong đánh tới trước mặt tô tiếu một mình ngay ngực đấu khí yên lặng một giây lát sau đó giống như là một ngọn núi lửa bùng nổ phun trào phóng xuất ra một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ bát cực băng trong lúc nhất thời một cỗ làng ngựa gợn sóng đột nhiên từ một điểm tiếp xúc giữa hai người hình thành một vòng tròn mạnh liệt quách tán ra một bên rừng cây rậm rạp Lăng lượng ngưỡng sóng thổi quét qua, đại đa số đều cũng bị cắt đứt ngàn thần. Mấy cái chiếc lá cây biếc xanh bao phủ cả mở mạnh nứt trống răng rắc. Theo năng lượng ngưỡng sóng quét tán phát ra, bỗng nhiên âm thanh răng rắc thanh thúy mà tròi thai giữa không trung vang lên. Đồng tử tốt tiếu đang bị che khuất, liền ánh lên tia sợ hãi thực sự. Từng đạo vết lứt Từ những trọng lan tràn toàn bộ lớp áo giáp Đang được che kín Đầu khí rốt cục Không chịu nổi cánh nặng Răng rắc một tiếng Những mảnh vụn Từ chết người Tô Tiếu rơi xuống Vỡ ra như ánh sáng sao băng tung bay đầy trời Lặng yên hóa thành một bảng hư vô Không hoàn toàn Hóa giải được kinh lực một quyền Của tiêu viêm Khuôn mặt Tô Tiếu đột nhiên hiện lên một mạnh hồng truyện. Ngay lập tức một vết máu từ khóe miệng chảy xuống, một lát sau rốt cuộc nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm. Thân thể không hề có trọng lượng bốc lên trên không trung, sau đó rơi xuống mặt đất một cách vô lực. Ngụm máu tươi trong miệng Tô Tiếu phun ra khi còn cách thân thể Tiêu Viêm khoảng một thước, liền bị khí lực cực mạnh bốc hơi thành hư vô. Mỗi chân của Tiêu Viêm ở trên hư không điểm một cái, thân thể lăn không dừng trên huyền trọng xích mà sau khi hắn rơi xuống đất sau lưng liền phát ra âm thanh như một vật thể từ trên không lặng lè rơi xuống đất hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy tôn thiếu sắc mặt tái nhợt đang nằm ở một đống đá khô trong mắt của hắn một tia hoảng sợ đọc lại thực lực ước chừng lục thất tinh đại đấu sư sức mạnh của tiêu viêm là ngoài dự đoán của mọi người dưới một chiều sư hổ toái kim ngâm đối thủ đã lộ ra sơ hở trí mạng cuối cùng bị tiêu viêm bằng một chiêu công kích trời sáng đánh bại một cách triệt để lắc lắc nắm tay hơi có chút chết lặng anh ta tiêu viêm một lần nữa nắm chặt chuôi huyền trọng xích ánh mắt mang theo một chút vẻ lạnh lẽo đảo qua mấy chỗ khác vẫn còn đang rằng co cực kỳ hỗn loạn tiếng quát lạnh như băng đột nhiên truyền ra. tô tiếu đã bị đánh bại, các người còn muốn tiếp tục hay không? đột ngột xuất hiện tiếng quát như vậy, như tiếng sấm nổ vang bên tai mọi người. dưới khắc này, nhất thời chiến, chiến trường hỗn loạn, bỗng trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng. âm thanh của các loại đào kiếm va chạm vang lên uyển đáo. lúc này bỗng nhiên ngừng lại, tất cả ánh mắt đều hướng về phía âm thanh kia cuối cùng dựng lại trên huyền trọng xích đang cầm trong tay của tiêu viêm sau đó rời mắt hướng thân thể bất động của Tô Tiếu nằm trên mặt đất Tô Tiếu dĩ nhiên cũng bị đánh bại tất cả ánh mắt đều nhìn trên Tô Tiếu dựng lại khuôn mặt lăng bạch cùng Tô Nham liền tái nhợt như một tờ giấy trắng phải biết rằng trong ba người bọn họ nếu bạn bàn về thực lực cùng uy tín thì Tô Tiếu chính là người xếp vị trí động linh Và bọn họ vô luận như thế nào Cũng không nghĩ đến Trận chiến lần này. Thế nhưng hắn là người đầu tiên bị đánh bại Nhưng rõ ràng bị đánh bại một cách chống phá như thế Thế ra hỏa này Trên tay hắn thực chất là loại vũ khí gì Ánh mắt cấp tốc chuyển Từ trên người tôn tiếu sang người tiêu viêm và dừng lại Trên tay hắn đang cầm huyền trọng xích Trong mắt hai người lăng vạch cùng tu nhé Đều xuất hiện một chút khiếp sợ Mãnh liệt hiện tại bọn họ mới hiểu được tuổi so với đại đa số mọi người ở đây đều nhỏ hơn một chút thế nhưng lại tụ tập nhiều tân sinh cùng một chỗ thực lực như thế đừng có nói là một ít lão sinh bên trong nội viện cũng chỉ sợ không phải đối thủ của hắn đội trưởng tiểu tử người xuống tay tàn nhẫn như thế các huynh đệ mẹ nó liều mạng cùng bọn họ nếu là bị một đám tân sinh đánh bại sau này Trong nội viện làm sao có thể sống yên ổn Trận không khí im lặng bao trùm Giữa sân bỗng nhiên có tiếng hét lên vấn nộ Trận và thân ảnh Bao trùm đồng khí đột nhiên xuyên qua chiến trường Đang hỗn loạn nhắm thẳng hướng tiêu viêm Đánh phủ xuống Đột ngột xuất hiện tiếng quát lớn Đánh tan sự yên lặng trên sân Cũng là làm cho trong mắt những người kia Lệ lên một chút hung ác Trong nội viện Thành dành có một chút trọng yếu Bọn họ cũng không muốn danh tiếng mất đi nói cách khác cũng thật như lời họ có như thế nào sống yên ổn trong nội viện khi thế hung ác mạnh mẽ xuất hiện đôi khi còn xuất hiện trong cơ thể của những học viên cũ một lần nữa phát ra mạnh mẽ sau đó hung hăng đánh tới đội ngũ tân sinh đang bị tổn thất nghiêm trọng xuống tay lúc này dĩ nhiên rất nhiều người bị cho là rất tàn nhẫn thật vất vả mới muộn được oai đánh bại tô tiếu chấn nhiếp đám người kia Tuy nhiên cũng không nghĩ tới tại thời điểm này bị mấy người quấy rầy hắn, lập tức trong lòng giận dữ, lạnh lùng hướng ba đạo thân ảnh bay đến, đột nhiên bắt tay buông huyệt trọng xích, đặt chân bước tới một bước, thân thể không lùi mà tiến tới, choáng lên một cái chủ động vọt tới vòng vây của ba người, đồng thời trong lòng bàn tay kình khí vô hình bạo phát mà ra, đánh sâu vào trận hình ba người bọn họ, làm cho bọn họ lảo đảo. Bạch Sơn Ngô Hạo tốc chiến tốc thắng, không cần hạ thủ lưu tình đố khí màu xanh hoàn toàn bao trùm trên thân thể, tiêu viêm chậm giọng quát, trở thân hình cổ lé lên, thân pháp như quỷ dị liền xuất hiện phía sau một gã học viên cố một trưởng mạnh, như chớp quanh kích trên bả vai hắn, kình khí mạnh mẽ trực tiếp đem người kia lảo đảo cuối cùng giống như một cái bị bông bị đánh bay ra khoảng khá xa, đầu chạm mạnh vào thân cây rớt xuống đất lập tức hôn mê. lúc này tiêu viêm thoát ly khỏi sự trói buộc của hiền trọng xích. Tốc độ hắn tăng lên không ít, mặt khác hai gã học viên cũ chỉ bằng vào lực. chấn động không khí, có thể phân biệt được phương hướng tiêu viêm. Bất quá, cái loại bổn sự nghe gió đoán vị trí này, bọn họ rõ ràng không phải cực kỳ am hiểu, bởi vậy, mất mấy phút thời gian, bọn họ liên tiếp kiên trì chịu đau khổ khoảng 3, 4, 5 phút đồng hồ. Rốt cuộc thì tất thể mềm nhũn lập lên xuống tạm thời mất đi vị trí từ được ba người bọn họ lúc bắt đầu ức trương được đại đấu sư cấp bậc, đối với tân sinh bình thường mà nói có thể là sẽ là người lỗi bật, nhưng đối với cấp bậc của Tiêu Viêm lúc lại cùng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, giải quyết bọn họ thực sự không có một chút khó khăn, và ba người bọn họ có thể bằng vào phối hợp đối phó với Tiêu Viêm kéo dài thời gian khoảng 10 phút đã là cực kỳ bội phạm. Dù sao Thực sự nhìn về bên ngoài Của tiêu viêm chỉ khoảng lục tích đại đấu sư Mà thôi Bởi vì trên người hắn Nhiều lát đeo lưng huyền trọng xích rất lạ Tốc độ lực lượng thậm chí sức chịu đựng Đều vượt xa những đại đấu sư bình thường Thậm chí sau khi tiêu viêm thoát ly khỏi sự trói buộc huyền trọng xích Khi thi triển thần pháp đấu kỹ Tốc độ của hắn Chỉ sợ có thể cùng đại đấu sư Cấp bậc thất hoặc bát tinh Mới có thể so sánh được Đương nhiên tiêu viêm cũng không có ý định tại tại điểm chiến đấu, dụng thuật pháp đấu ký tránh né, Tiêu Viêm đại đa số là bằng dự nhanh nhẹn để tiến hành. Khư cho là dù như thế, Tiêu Viêm muốn đánh bại bà gã lão sinh vừa mấy bước chân vào cấp bậc đại đấu sư cũng không phí quá nhiều sức lực. Tiêu Viêm cùng ba gã học viên cũ rời rưa khoảng 10 phút đồng ủng ba trận chiến khác cũng đã đến hồi kết thúc. Lúc Bạch Sư cùng Lăng Bạch đối chiến, thực lực hai người Không có khác biệt là mấy Bất quá Người trước rõ ràng tu luyện công pháp đấu kỹ So với người sau cao hơn rất nhiều Bởi vậy mặc dù song phương mới bắt đầu chiến đấu Đều khó phân biệt Cao thấp Chỉ khi trận chiến càng kéo dài Cho tốt công pháp cao cấp Mới được phát huy tối đa Dần dần thể hiện được sự vượt trội Tại thời điểm đấu khí của lạc mạch bắt đầu Thoáng có chút ảm đạm Bạch Sơn như cũ đấu khí Vẫn tràn đầy kéo dài 10 phút thời gian như vậy rốt cuộc thi chuyển toàn bộ công kích uy lực đem lăng bạch sắc mặt tái nhợt chấn bay về phía sau lăng bạch chồng nghe mắt lùi bước ngân bạch trường thương nhanh như chớp xuyên qua không khí tiếng suy vang lên đâm về ít hầu liệt ngừng lại toàn thân cứng ngắc đứng yên đồng thời giơ lên hai tay nhìn thấy lăng bạch lựa chọn nhận thua trên khuôn mặt đỏ lại một ít mồ hôi dần bình tĩnh trở lại cho thấy chiến thắng thực sự cũng không phải nhẹ nhàng như hắn tưởng